Tôi chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của ông cụ, dĩ nhiên nếu gặp ông ngoài đường, tôi sẽ nhận ra ngay. Nhưng khi quay về nhà, còn lại có một mình, dù tôi có cố hình dung, khuôn mặt ông cũng biến dạng đi một hình nhân bằng đất nặng đã bị mũng ra. Không thể nhớ rõ ràng được. Ông cụ thường mặc cái áo sơ mi màu nâu, đều thắt lưng, để mặc được cái quần rộng thùng thình màu xám tro Đi một đôi giày giống như giày thể thao đi trong nhà của học sinh tiểu học. Tay sách túi đi chợ, Người ông gầy đét, đầu hói. Tôi nhớ rõ ràng những điểm đại khái như vậy và cả những chi tiết vụn vặt như tay ông có nhiều vết chàm lấm tấm nhưng hễ cứ định ngẫm lại xem khuôn mặt của ông như thế nào. Tôi lại cảm thấy bất lực. Đúng rồi, ta cũng thế. Khi nghe tôi nói vậy, Yamashita liền gật đầu ngay. ta hay xem kịch cổ trang trên TV có vở kể về một ông cụ hồi xưa là thân tính của lũ trộm cướp về sau lui về ẩn giật và làm tẩu, sống qua ngày xem vợ đó khiến tao nghĩ đến ông cụ kia chắc cũng giống thế nhưng rồi hệ có ông già nào khác xuất hiện trên TV là tao lại cảm giác ông đó giống ông cụ hơn tao cũng vậy hoặc cà bè nói hồi trước hình như có ai đó từng nói không thể nhớ nổi khuôn mặt người con gái mà mình yêu tức thì Yamashita sặc ly nước quả đang uống dở ông cụ già thì có can hệ gì với người con gái mình thích chứ Nó tỏ vẻ cấu tiếc hiếm thấy. Đúng vậy con gì? Mày đừng có nói năng linh tinh nữa. Ừ thì thôi. Nhưng mà này, tại sao mình không nhớ nổi mặt ông ấy nhỉ? Tại sao thế nhỉ? Hay tại mình toàn nhìn lén, không nhớ được? Và Masita nói, chắc vậy. Tôi nói, Quacabe không nói gì, nhưng nhìn mặt nó biết nó không phục lý do đó. Thực ra thì ngay đến tôi cũng vậy. À, Cửa ra vào đánh kẹt một cái, cánh cửa làm bằng gỗ dán rẻ tiền nên chỉ tạo ra được âm thanh như vậy. Chúng tôi nhanh chóng nấp sau một chiếc xe đang đổ ở đó, bắt đầu bám theo. Ông cụ vẫn chậm chạp như bình thường, hai chân hơi ríu lại khi bước đi. Chỗ ông đến chắc chắn là cửa hàng tiện lợi, thực ra có lượng lờ tới gần mà cũng chẳng sao, nhưng chúng tôi tôn trọng ý kiến, làm đúng phong cách thám tử của Quacabe, nhưng cứ hết nấp sau cục điện lại đến máy bán hàng tự động lèn lén theo dấu ông cụ như ninja. Khi đến ngã rẽ vào thành phố mua sắm, đột nhiên ông cụ ngoái lại. Yamashita cuốn lên, cụm đầu đánh cốt vào cục điện. Ông cụ nhìn thấy, liền cười khẩy một cái và quay đi. Chết thật! Hoặc cà bè tặc lưỡi. Mày bị lộ rồi. Lộ là sao? Tức là đã bị phát hiện chứ sao? Không thế thì mập như mày, trông cũng lộ liễu lắm rồi. Yamashita cúi đầu, mắt ngấn ngấn nước. Này mập, đừng nhè chứ. Hay mày cải trang đi. Hả? Mày sẽ cải trang. Quacabe lôi từ trong túi ra một hộp gì đó vuông vuông, màu đỏ. Ta biết thể nào cũng có ngày, nó có ít mà. Bên trong có một thứ tua tủi màu đen, một tuýt keo và một tấm nhựa. Sâu giả đấy, mày gắn vào đi. Không, không. Yamashita dù bị tôi giữ vẫn vung vẫy kêu la. Quacabe chẳng thèm để ý, bắt đầu mở nắp tuýt keo. Hay thôi đừng làm thế. Lần này tôi thật khó mà không đồng minh cùng Yamashita, một sinh tiểu học. Béo tròn, mặc quần sọt, mà có ri chắc chắn trông còn nổi bật hơn. Thay vào đó, mình nên nhanh đi, đến cửa hàng tiện lợi thôi. Tôi chưa kịp nói hết câu thì Yamashita đã vùng ra và hét, đi thôi. Không thấy ông cụ tại cửa hàng tiện lợi nằm tách biệt với phố mua sắm, chúng tôi vẫn bình tĩnh đi tới công viên. Nhưng khi nhận ra ông cụ đã không có ở đấy, ba đứa bắt đầu hơi lo. Đúng là mình bị nhận ra là đang theo dõi rồi. Yamashita to vẻ có lỗi, lo lắng nói. Trước tiên, mình cứ đi tìm thử xem. Yamashita sẽ tìm ở nhà ông cụ. Và khu xung quanh, Wakabe đi tìm ở khu phố mua sắm. Sau nửa tiếng tập trung ở đây. Ok. Cứ như những thám tử mưu trí đã trải qua hàng trăm cuộc đối đầu, ba đứa nhanh chóng tản ra. Tôi sớm có chút hy vọng. Ở phía trên cạnh dốc đoạn công viên, có một bệnh viện rất lớn tôi vừa tưởng tượng cảnh Kawabe và Yamashita tấm tắc khen ngợi mình vừa chạy lên dốc phòng chờ tràn ngập ánh chiều tà chiếu vào từ một cửa sổ rất lớn trên nóc có quầy tiếp bệnh nhân quầy thanh toán quầy bán thuốc từ đó có những con đường nhỏ tỏa đi dẫn tới khoa nội khoa nhi khoa tai mũi họng khoa mắt khoa phẫu thuật chỉnh hình khoa phụ sản sau khi nhìn qua một lượt phòng chờ lớn và xác nhận rằng không có ông cụ ở đó Tôi bắt đầu đi sang phòng chờ của các khoa khác Người lớn tuổi không nhiều Toàn là trẻ con đi với mẹ chúng Và những người hình như là nhân viên bán hàng Nghỉ việc đến đây Chắc tại hiện giờ đang là giờ chiều Bận trước Khi tôi nghỉ học buổi sáng Ở trường đến đây Chỉ thấy toàn người già và những bà chữa Sáng hôm đó Mắt tôi đỏ như mắt cá chết Con chắc chắn bị viêm kết mạc rồi Hãy lên bệnh viện thôi Tôi đã nói là tôi đi một mình cũng được, nhưng mẹ tôi chẳng chịu nghe, một mực đòi đưa tôi đi. Tôi và mẹ vừa ngồi xuống ghế đợi của khoa mắt, thì từ trong phòng khám, giọng của một nam bác sĩ rích lên. Tôi vừa mới cho thuốc hôm kia cơ mà. Tại sao giờ đã hết rồi? Nói rõ xem. Tại sao thuốc hôm trước tôi mới đưa mà giờ đã hết rồi? Sau một hồi nói gì rầm đánh đổ ra. Tại sao lại đánh đổ? Hả? Có phải cố tình đánh đổ không? Giọng bác sĩ lại dội lên như cảnh sát hỏi cung trong phim hình sự, làm tôi thất sợ. Tôi cứ nghĩ chắc chắn ở trong đó cũng là một đứa trẻ giống như tôi, nhưng người mở cửa ra lại là một ông già nhăn nhúng và không hề nhỏ bé chút nào. Ông nhét ví vào túi ni lông, đựng đồ của siêu thị, mặt toàn nếp nhăn, nửa vạt áo thông ra khỏi quân. Bắt gặp ánh mắt của tôi, ông già cười ngượng ngập, giống như bị bắt quả tang lúc đang làm việc gì xấu. Tôi không sao quên được khuôn mặt của ông già ấy và cả khuôn mặt tươi cười của vị bác sĩ kia khi nói chuyện với mẹ tôi sau đó. Cháu nó bị viêm kết giác mạc, phải cho dùng chậu rửa mặt và khăn riêng. Không sao đâu, tôi có thuốc rất tốt, chỉ sau 5 ngày là cháu sẽ khỏi. Tiếng cò xe cấp cứu vang lên, tôi giật mình. Không lẽ nào, tôi có linh cảm chẳng lành, tôi chạy vù qua phòng chờ chính. Lúc tôi tới cửa ra vào, cán đã được đưa vào trong. Bị ngã từ trên cầu thang xuống Một bà mặc áo bảo vệ Nói với những người đến thăm Chân tôi cứ tự động tiến lại phía bà Và dừng luôn tại đó Này bác ơi Giọng tôi khàn đặc Có chuyện gì Quanh mắt bà ấy cứ lồi cục non Như hạt của một loài cây thực vật khó ưa Nhưng tôi không quan tâm Người vừa được đưa tới là một ông cụ phải không Không Là một bà cụ Tôi thở phào nhẹ nhõm Quên cả cảm ơn bác ấy Khi tôi quay lại điểm tập hợp, Quacabe và Yamashita đã đứng đợi ở đó. Thế nào? Quacabe bắt đầu rung đùi. Tôi lắc đầu. Hay là ông ấy trốn rồi. Đôi mắt sau cặp kính cận của nó hiếp lại. Không thể thế được. Có phải phim hình sự đâu. Sau đó chúng tôi đến nhà tắm công cộng, sân gôn. Tầng thượng của các tòa nhà, cả khu chuyển lãm nhà ở nơi mà chúng tôi thường không ghé chân để tìm ông cụ. Trời nắng, đến tận lúc chúng tôi lê ba đôi chân mỏi nhừ quay về nhà ông cụ, nắng vẫn còn chiếu. Lại về đây rồi. Yamashita nói vậy rồi buông người xuống đất, ngồi khoanh chân ở đấy. Tôi và Quacabe cũng ngồi xuống, ba đứa ngồi xếp hàng, dựa vào tường, thẫn thờ. Tại sao tụi mình lại cố gắng đến mức này để đi tìm ông cụ nhỉ? Đúng vậy, cứ như một lũ ngốc. Quacabe nói, Bật ra một trang cười ngắn. Trời đã tối hẳn. Vậy mà quả vẫn còn kêu. Tiếng ồn từ đường cao tốc ở đằng xa nghe rì rào như tiếng một dòng sông. Không hiểu sao tôi thấy buồn ngủ. Nguy rồi. Yamashita hét thất thanh. Cái gì thế? Tụi mình quên mất buổi học thêm rồi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi quên mất và học thêm. Hoảng hốt đứng lên. Tôi nhìn vào đồng hồ của Yamashita. Yamashita nhìn vào đồng hồ của quakabe, Còn quakabe nhìn vào của tôi ba đứa va đầu vào nhau ba mươi phút nữa là hết giờ làm sao đây trốn luôn cho xong. Quả cà bè nói hay là làm như vậy. Yamashita lúng túng cứ đi xem thế nào đã. Tôi nói Kiyama đúng là bé ngoan. Quả cà bè nói Yamashita làm bộ mặt chẳng ra thất vọng cũng chẳng phải nhẹ nhõm. Tao sẽ đi bị gọi là bé ngoan khiến tôi hơi cáu. Thử mày nói thật đấy à? Tao sẽ đi. Bỏ đi. Giờ mày có đến thì cũng học được gì đâu. Wakabe nói. Vừa nói vừa vỗ về Yamashita. Chúng tôi bắt đầu sảo bước. Thứ bảy cuối cùng của một học kỳ, Yamashita phải giúp việc ở cửa hàng, nên chỉ có tôi và Wakabe tiếp tục ca theo dõi buổi tối. Wakabe yếu siêu kể rằng hôm trước, do đến quá muộn nên thật xui là chỗ học thêm đã liên lạc về nhà. cô mẹ tôi vẫn vừa nhìn tôi ăn cơm, vừa uống rượu. Mẹ uống nhiều hơn thường ngày, nhưng chẳng nói gì cả. Hai đứa tôi im lặng nhìn vào ông cụ, qua cà bè nhón lên. Còn tôi thì cố để không nhô đầu cao quá, độ này tôi nhổ giò khá nhanh. Ngày nào cũng áp người vào tường, nên dễ dàng nhận ra điều đó. thi thoảng ngó vào gương, tôi lại thần người ra vì đôi chân dài lòng thòng, thò ra khỏi cái quần sọt và hai cánh tay loàng hoàng của mình. Lũ con gái đáng ghét gọi tôi là cao khều, cũng là chuyện dễ hiểu. Ngay đến mặt tôi, hình như cũng dài ra Đặc biệt là cái mũi Cái mũi của tôi sao lại dài thế này cơ chứ Này Ai đó đằng sau thì thào gọi chúng tôi Là Yamashita Chắc nó đã chạy đến đây Nên người ướt đẫm mồ hôi Sao thế Không được trốn việc nhà đâu Và cà bè lên tiếng thuyết giáo Ừ, ta có cái này Nó mang theo một gói giấy báo Cái gì thế Yamashita cười hề hề vẻ tự mãn, dở gói giấy báo ra, là gói cá, trông ngon quá. Trên cái đĩa nhựa xếp cùng với lá tía tô và cụ cải thái sợi là cá ngừ, mực và nhím biển. Tôi vốn không khoái cá nhưng cũng cảm thấy những thứ tươi ngon xếp trên dĩa thật là đẹp mắt. Mày đi đưa hàng à? Tào lén mang đến đây. Sao lại làm thế? Yamashita hơi ấp úng. Mày định làm gì với vị cá này? Không. Uh, ta định mời ông cụ ăn. Mày đúng là số dách. Qua cà bè lần đầu tiên biểu lộ vẻ hấn khích như vậy. Mày là thiên tài. Không, không chỉ là thiên tài đâu. Mày là một thiên tài dũng cảm. Thế, thế à? ta ngựa nghịu. Đúng thật mà. Vì cứ thế này thì ông cụ chẳng chết được đâu. Qua cà bè nghiêm túc nói. Hả? Mắt qua cà bè quét qua đĩa gỏi cá. Trông chẳng nhận ra đã cho đọc vào đâu. Và Masita giấu giếm gọi cá ra sau lưng. Đừng có nói bậy. Nó hét lên chè chóe. Gì chứ? Qua cà bè dẫu môi. Mày cho đọc vào rồi đúng không? Tao, tao chỉ muốn thỉnh thoảng mời ông cụ ăn gọi cá thôi. Ít nhất từ hồi chúng tôi theo dõi đến giờ, chưa từng thấy ông cụ ăn gọi cá lần nào. Ông cụ toàn cơm hộp và đồ hộp mua từ cửa hàng tiện lợi. Mày bị khùng hả? Chúng mình vì cái gì mà ngày nào cũng xin đập ở đây? Quacabe sầm mặt, lườm Yamashita một cái sắc lẻm. Thì đúng là thế. Ông cụ được ăn uống đầy đủ rồi sẽ thế nào hả, độ ngốc? Nhưng mà... Yamashita cúi đầu, tay nắm chặt cái đĩa. Mời ông cụ ăn món ngon thì có gì là không tốt. Nếu ông ấy thật sự sắp chết rồi. Quacabe im lặng rồi tặc lưỡi. Làm thế nào mà chuyển cho ông cụ được? Nó nói cục ngủ Mình sẽ đặt trước thêm gõ cửa rồi trốn đi. Yamashita sôi nổi nói, có vẻ nó ấp úng ý nghĩ này từ trước rồi. mày cứ làm thế đi. Nghe Kawabe nói vậy, Yamashita đột nhiên quay sang lo lắng nhìn tôi. làm một mình. đúng vậy. chính mày đưa ra ý kiến đó mà. Kawabe ra vẻ thầy kệ, thích ra sao thì ra. Yamashita vẫn đăm đăm nhìn tôi. đi một mình đỡ cuốn lại hay hơn đấy. Nghe tôi nói, vẻ mặt Yamashita ủ dột đi trông thấy. Tao thấy ý của mày hay đấy. Thật chứ? Thật mà. Yamashita nhìn chầm chầm vào cánh cửa ra vào, rồi lại nhìn tôi. Đoạn nó gật đầu, rung chảy vươn tay qua lỗ hỏng trên tường, nhẹ nhàng đặt cái địa cá lên bậc đá bị khuyết một đầu trước cửa. Sau đó nó quay lại nhìn chúng tôi. Tôi và Quacabe không nói gì. vẫy tay ra hiệu cho nó tiếp tục. Nó lại gật đầu, quẹt mũi. Bước tới hai bước, lấy hơi, gõ thật mạnh, cốc cốc cốc vào cánh cửa. Ông ấy đến đấy. Chúng tôi không người, trốn sau cái ô tô gần đó, cánh cửa mở ra. Ông cụ nhìn quanh rồi cúi xuống, lát sau đứng lên, đóng cửa lại. thì chúng tôi quay lại thì chiếc đĩa không còn ở đó. Ông ấy có ăn không nhỉ, Giamasita hơi lo lắng. Biết đâu ông ấy lại nghĩ là có đọc thật. Chắc chắn ông ấy sẽ ăn, và cả bè nói vẻ mặt ông ấy cho thấy thế mà. Trông ngon lành thế cơ mà. Tôi nói thêm. Và Masita ngồi phịch xuống. Ôi, tao tưởng tim tao ngừng đập luôn rồi. Mùa hè đã bắt đầu. Sáng sáng chúng tôi leo lên xe bích đi tới lớp học. Lớp học thêm bắt đầu từ sớm hơn ở trường. Thành thử đứa nào cũng cầu nhau. Đến đó rồi. Trước tiên mọi người phải tập thể dục, theo đài. Rồi mới bắt đầu học. Phải đi qua nhà ông cụ mới đến được bến xe bích. Vì trường học nằm ngược phía với nhà ông cụ, thế nên lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhà ông cụ vào buổi sáng mùa hè. Buổi sáng tivi không bật, cũng không thấy cái đầu hói của ông cụ, chắc chắn ông ấy còn đang ngủ. Tôi phát hiện ra rằng, chuyện người già thường dậy sớm chỉ là nói dối mà thôi. Trên cây gạo trong vườn nhà ông cụ, có rất nhiều chim sẻ đang đậu kèo lít xích. Dưới ánh nắng sớm chiều trên chết, ngay cả khu vườn bừa bãi đầy túi xác bị mèo hoang cào rách và vỏ hộp cơm bằng nhựa nằm chổng chơ, cũng không thể nói là không đẹp. Có lẽ ông cụ toàn ngủ dậy muộn, nên lỡ giờ vứt xác Nghĩ vậy tôi kiên quyết bước tới cổng, sẵn tay gom những túi xác bị quăng ra đó. Hôm nay là thứ hai, tôi chỉ việc mang mấy túi xác đến cục điện cách đây 10 mét là được. Tôi vừa nhấc túi xác thì nghe có tiếng mèo hoang lên phản đối. Mùi chua bốc lên, cô kiềm cảm giác muốn phát oẹ, tôi dọa lũ mèo. Xuyệt! Im đi. Sao lại có mùi hôi thế này cơ nhỉ? Câu trả lời là do đồ ăn thối sữa gây nên. Chuối, cơm hộp hay cả đồ hộp nữa. Vốn gì rất ngon. Nhưng khi đã thối rửa thì đều tỏa ra thứ mùi kinh tởm này. Không hiểu sao tôi thấy điều này thật bí ẩn. Thối sữa chẳng qua là kết quả của quá trình biến đổi. Thịt hầm tỏa ra mùi thơm cũng là do biến đổi. Rượu lên men cũng do biến đổi. Đồ ăn thối rữa cũng là do biến đổi. Nhưng tôi lại cảm thấy thứ này có mùi thơm. Ở kia có mùi thối Phải chăng sự biến đổi Cũng có biến đổi tốt và biến đổi xấu Chân tay tôi dài lòng thòng ra thế kia Chắc hẳn là biến đổi xấu rồi Tôi hít một hơi đầy mùi xác, Cảm giác buồn nôn dâng lên Nước mắt tôi trào ra Đúng lúc đó có tiếng nói vang lên sau lưng tôi Kiyama Mày đang làm gì ở đấy? Là Kukabe và Yamashita Hai đứa chỉ thò mũi một mặt ra phía trên bức tường Tao định dọn rác rác và Masita tròn xe mắt mày đang nghĩ gì thế hả hoặc là bè nói sao đây nhanh lên chúng mày giúp tao với một mình tao không mang ra hết được mày có phải là đứa ngốc không ông cụ vẫn đang ngủ mà tại sao bọn tao là phải dọn rác hả lúc theo dõi tụi mày không thấy thối à hồi trước mày chẳng kêu có mùi thối còn gì thế nên tao mới hỏi mày là bị làm sao tỏ giúp tao đi hai đứa miễn cưỡng chui vào trong sân mấy con mèo hoang lẩn vẩn lại gần bị Kawabe đạp trúng chân liền gào lên quái Yamashita tiến đi tôi nhanh chóng chuyện túi rác cho hai đứa đang đứng lo lắng thối thế Kawabe nhăn mặt đến giấy báo cũng bung ra rồi kinh quá Yamashita tự mình xách thêm một túi nhưng mà làm thế này cũng được tụi mình đang canh chừng ông ấy mà Kawabe triết lý hai tay hai bông hoa không Hai túi rác chứ. Nào, sách ra thôi. Tôi vừa nói xong, cánh cửa liền bật mở, tạo ra một tiếng kẹt rõ to. Thế phản xạ tôi quay lại, sáng đập ngay vào cánh cửa. Chúng mày đang làm gì thế hả? Trong phút chốc, mắt tôi hoa lên. Không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tôi cứ đứng ngay ra đó. Chúng mày đang làm gì thế hả? Ông cụ trong chiếc áo sơ mi nhầu nhĩ và cái quần mặt ở nhà đang đứng trước mặt tôi đây là lần đầu tiên tôi thấy ông cụ gần như vậy. khuôn mặt của ông cụ giống như một hạt đậu có điểm hai chấm đen là hai mắt trái với giọng nói đáng sợ. đôi mắt ông đảo nhanh một cách căng thẳng. hàm răng vàng ngả màu trà. hàm dưới chẳng thấy đâu chỉ còn mỗi hai răng cửa ở chính giữa. hàm trên cũng mất chiếc răng nanh phía bên phải. đầu ông cụ hói bóng loáng trái ngược hẳn với nửa dưới khuôn mặt của ông được bao phủ bởi hàm sâu trắng điểm những sợi đen lõm chấm. Tôi cứ ngẩn ra nhìn như bị hút vào đó. Bắt gặp ánh mắt ông cụ, tôi giật mình. Rác. Cuối cùng tôi cũng nói được. Rác. Ông cụ nhắc lần nữa, nhìn tôi, chồng chọc. kabe và Yamashita, hai đứa mỗi tay sách một túi rác cũng đờ người ra đó như bị đông cứng. Bọn cháu nghĩ là mình nên dọn rác đi thì hơn. Chúng mày đừng quanh quẩn ở đây nữa. Tôi cảm thấy đau nhói. Không ạ, chỉ... chỉ là... Chỉ là cái gì? Tệ thật, mình nói thêm chỉ là làm gì cơ chứ. Làm sao mà dám nói rằng tụi cháu chỉ định theo dõi ông xem ông chết hay thế nào thôi. Bọn cháu chỉ định mang sát ra thôi. Tôi lý nhí phân bưa, đồ dối trá. Ông cụ nói làm bầm, tao đã để mắt đến lũ chúng mày rồi đấy. Câu nói đó làm chúng tôi cảm thấy bị tổn thương. Ít ra thì hiện giờ chúng tôi thực sự có ý định mang sát ra. Tôi muốn giải thích để ông cụ hiểu được điều đó nhưng không rõ vì sao bọn cảm thấy xấu hổ nên đành im lặng. Tôi đã nghĩ vậy nên mới im lặng nhưng trên đời cũng có những kẻ chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều. Ý ông nói là bọn tôi sẽ làm gì đó xấu xa hả? Wakabe nói Thôi đi Yamashita nói Ông cụ hầm hừ định đóng cửa Đợi đã Ông định bảo chúng tôi là lũ ăn trộm hả? Wakabe, thôi đi Tôi nắm lấy vai quacabe lúc này và bắt đầu điên tiếc. Ông cụ lại mở cửa ra lần nữa. Thái độ gì thế hả? Chúng mày tự tiện vào nhà người khác để làm cái gì? Xin lỗi bọn cháu... Yamashita cuốn quýt xin lỗi ông cụ, nhưng ông cụ không thèm để ý, gươm gươm nhìn vào quacabe. Thật không ra làm sao cả. Tao muốn biết xem mặt mũi bố mẹ chúng mày thế nào đấy. Mì rồi, tôi nghĩ... Thế bị nói động đến chuyện bố mẹ, Quacabe lại có những phản ứng rất mạnh liệt. Đúng như tôi đoán, nó lại bắt đầu rung đùi. Bố tôi, bố tôi là lính cứu hỏa. Ông ấy chết khi giải cứu những người không kịp thoát khỏi đám cháy. Ông ấy là người vô cùng dũng cảm. Ông cụ đóng sầm cửa lại. Này, đợi đã. Ông không định nghe chuyện chúng tôi thử. Ông ra đây. Quacabe gạo to phía cánh cửa. Đến mức này thì tôi và Yamashita đều chẳng có cách nào ngăn nổi nó. Chết tuyệt, ông già kia, ông nghe cho rõ đây. Chúng tôi đang theo dõi ông đấy, vì ông sắp chết, nên chúng tôi theo dõi ông đấy. Tôi sẽ xem ông chết như thế nào, chắc chắn đấy. Tôi và Yamashita gắn hết sức mới kéo được Wakabe đang điên tiết ra ngoài đường. Wakabe đột nhiên cũng yếu siêu hẳn, im lặng đi. Suốt cuộc chúng tôi phải bỏ máy túi xác lại. Ngay cả trong lớp học thêm, chúng tôi cũng chẳng nói gì với nhau. Lúc làm bài kiểm tra ngắn trong giờ toán, Tôi lơ đến ngóng quanh lớp học, lưng của Yamashita ngồi phía trước, trông tròn nung nút, cây bút chì của nó hầu như không chuyển động mấy. và Kabe bè ngồi bên cạnh thì cứ liên tục gãy ngồi bút chì. Bao phủ bởi tiếng bút chì sụp soạt, tiếng thở nhẹ cùng với tiếng kêu ro ro khe khẽ của máy điều hòa. căn phòng cơ hồ như đang chìm dưới đáy nước, tiếng bước chân đầy vẻ canh chừng ngừng lại bên bàn tôi. Thầy giáo đang nhìn vào tờ đáp án tôi. Tôi hoảng hốt dây tờ giấy lại Phía bên kia cánh cửa Liệu ông cụ có nghe thấy tiếng lá hét của quacabe Tôi không sao quên được cặp mắt của ông cụ lúc nhìn gần Đó không phải là một cặp mắt bí hiểm Cũng chẳng có vẻ gì gian xảo Nhưng không hiểu sao nó cứ làm tôi nhớ đến cặp mắt con chó nhà tôi đã từng nuôi Con chó đó rất già Đến mức nó chẳng còn buồn đi dạo Cứ nằm ngủ suốt ở một góc sân Phần vẫn còn dính ở đích Trước khi tôi ra đời, lúc mới chỉ có bố và mẹ tôi, hai người thường đưa nó ra bờ sông chơi. Tôi khó có thể tin rằng nó đã có lúc vui mừng và phấn khích vì gió sông đến mức vải tè ra đường. Đối với tôi, con chó đó chỉ giống như một tấm lông củ bẩn. Thỉnh thoảng có ai đó đến thăm. Cùng lắm nó cũng chỉ vẫy đuôi. Thế nên mỗi khi tôi lại gần, nó lại quay đi, ra vẻ bị làm phiền. Một ngày nọ, bác sĩ Thú Y đến tiêm cho nó một mũi, Mẹ nói, đến mai chiro sẽ chết. Tối hôm đó, tôi đã ngồi cạnh nó một lúc lâu. Con chó không lờ tôi đi. Cứ ngước lên, nhìn bằng đôi mắt to đen. Nó có vẻ lo sợ. Và tôi hiểu được nỗi lo sợ đó. Bởi vì tôi cũng cảm thấy bất an. Lúc mẹ bắt tôi đi ngủ, tôi òa khóc. Bị xâm chiếm bởi một cảm xúc không thể hiểu nổi. Giống như khi có một thứ gì đó quan trọng bỏ mình mà đi. Ngày hôm sau... Con chó được đặt trong một cái hộp cát tông. Bố cấm tôi nhìn vào trong. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại rất muốn ngó vào. Nó được đem đi chôn nguyên với cái thùng. cho đến giờ, cứ mỗi lần nhớ lại đôi mắt của con chó đêm hôm đó, tôi vẫn bị ám ảnh bởi nỗi bất an khi chứng kiến cảnh đó. Lúc học thêm kết thúc, vào tầm trưa, chúng tôi ngồi trên ghế đợi của xe buýt im lặng ăn bánh mì. Lần đầu tiên Yamashita kể về đám tang của bà nó, cũng là tại chiếc ghế này. Hôm nay mình đi bơi đi. Yamashita hết chịu nổi sự im lặng liền nói. Hôm nay là ngày bể bơi của trường mở cửa. Ai đấy, tôi tán thành. Ừ, mình đi nhé. Khoa cà bè nãy giờ ngồi xa sức nhét bánh mì vào mồm. tao không đi đâu. Sau khi ăn hết cái bánh mì, nó nói bằng giọng u ám. Mình đừng nên theo dõng cụ ấy nữa. Yamashita nói vẻ tội nghiệp. Nhất là ông ấy chẳng có vẻ gì sắp chết cả. Wakabe nghe vậy, dán mắt nhìn xuống đất. Tôi và Yamashita nhìn nhau, nhớ lại câu phát ngôn về vụ cho đọc vào gọi cá của Wakabe. Tôi thấy hơi lo. Wakabe tống nốt bánh cà ri thứ hai vào mồm rồi đứng dậy. Bỏ tay với nó. Tôi và Yamashita chuẩn bị tinh thần. Sẽ là phải đi với nó. Nếu để mặc Wakabe một mình, chẳng biết nó sẽ làm cái gì nữa. Cái cửa sổ to ở phía thêm nhà của ông cụ vẫn đóng chặt Ngay cả khi trời nóng Có một lần cánh cửa cột kẹt mở Và chúng tôi thấy được phần đầu hói của ông cụ nhô ra Nhưng ngay sau khi nhận ra chúng tôi Ông liền đóng sập cửa lại Ngày tiếp theo cánh cửa lại cột kẹt mở ra Ông cụ đi Thất nguyên một số nước về phía ba đứa Nước chỉ đập được vào bức tường Đánh rào một cái thiết thế Qua cà bè đắc thắng Chúng tôi lại bám đuôi ông cụ như trước Nhưng kỳ bám đuôi của chúng tôi không thể gọi là bí mật theo dõi nữa. Quacabe cứ lườm nhìn lưng ông cụ, nhanh nhẹn đi theo. Chúng tôi cũng không nấp nữa. Hãy ông cụ đột ngột máy lại. Ba đứa cũng dừng khận lại luôn. Cứ như đang chơi trò lật lật ấy. Yamashita cười ngây ngô nói. Nhưng Quacabe hoàn toàn không hưởng ứng, nên nó lại im lặng. Không hiểu tại sao đồ này ông cụ chịu khó ăn uống hơn. Ngày nào cũng đi chợ. Ông không chỉ ghé vào cửa hàng tiện lợi, mà còn ghé cả cửa hàng rau để mua ít rau, và hàng cá mua gọi cá. Gọi cá của cửa hàng ấy ngon ra phết. Và Masita nói, nhưng nếu ông cụ định mua gọi cá, thì sao không mua cửa hàng nhà tao cơ chứ? Hoặc cả bè tặc lưỡi. Đúng là cứ nên đầu đầu ông cụ chết tiệt đó cho rồi. Tại phố mua sắm buổi chiều, chúng tôi lại mất dấu ông cụ. Ba đứa lại chia ra ba hướng như lần trước, trong khi len lội giữa đám đông khu phố mua sắm. Tôi gặp quà ca Tìm thấy chưa? Không, quà lắc đầu, đi ngang qua hàng với tôi. Thế nào ông cụ chẳng quay về? Mình đã ở nhà ông ấy có được không? Quà bè không nói gì. không khí oi bức. Trời sẩm tối rồi nên có lẽ ông cụ cũng sắp quay về. Ông cụ chắc chắn không mang theo ô đâu. Tôi nghĩ vậy. Bố tao ấy? Quà đột nhiên kể. Ừ, ông ấy chưa chết đâu. Tôi nhìn quà Nó thì nhìn thẳng vào những người khách đang qua lại ngược xuôi trong khu phố mua bán. Ông ấy còn có con, nhưng không phải là tao, đứa trẻ đó có mẹ. Không phải là mẹ tao, hoặc cà bè nó đến đây thì ngừng. Chết đi. Nó lẩm bẩm, không hiểu lời nói đó. Nó nói với bà đang đi mua thức ăn, hay với ông cụ, hoặc là với bố nó, hay là với bà mẹ và đứa trẻ kia. Ta đã nói dối, xin lỗi. Không sao. Tôi không hề nghĩ rằng mình lại là người nhận lời xin lỗi của nó. Kiyama! Yamashita vẫy vẫy tay. Hướng này! Hướng này! Ông cụ đang đứng trước bưu điện, vừa mình vào thùng thư. Ông ngó nhìn xung quanh. Có phải ông ấy đang tìm ai không? Yamashita vừa thăm dò thái độ của ông cụ, vừa nói. Ai là ai mới được? Hoặc cà bè đang bước về phía ông cụ chật dừng lại. Ông cụ trông chẳng có vẻ và đang đợi ai hết. Ông cụ ngó quanh một lần nữa, ánh mắt ông bắt gặp tôi. Liền đó, ông lại bắt đầu bước đi. Không lẽ... Yamashita chạy từng đoạn ngắn, đuổi theo qua ca bè, phấn khích nói. Ông cụ đang đợi bọn mình. Làm gì có chuyện đó? Ngốc quá! Không thể có chuyện đó được, không thể có chuyện đó. Nhưng mà Yamashita nhìn tôi. Ai mà biết được? Tôi nghiêng đầu. Ngày hôm sau, dế nắng chói chang, ba đứa lại dựa vào tường như mọi khi. Đầu chúng tôi sắp bóc khói vì phơi dưới trời nắng, thế mà đợi mãi chẳng thấy ông cụ lại gần cửa sổ, cũng không thấy tivi bật. Chúng tôi nghĩ có thể ông cụ đi chợ sớm nên đã ngó nghiêng, khắp góc rẻ khu mua sắm, nhưng chỉ thấy mỗi một cái ô tô đi đến. Biết đâu ông cụ ngã trong nhà, vậy mà Sita nói vẻ lo lắng, làm sao nhanh thế được, hôm qua ông còn khỏe thế cơ mà. Tôi nói, bà tao cũng thế, hôm trước khi chết. Bà ta vẫn còn ăn thêm cơm đấy. Ở một tiếng đồng hồ sau vẫn không hề có tiếng động nào phát ra từ ngôi nhà. cà bè dẫu môi nhìn về phía cửa sổ. Rồi từ từ quay sang phía cửa ra vào. Rồi lại nhìn cửa sổ. Này, bình tĩnh đi. Nói vậy nhưng giọng của tôi sao mà nghe yếu ớt. Lũ ve kêu ẩm ỉ. Chắc chắn tụi nó đang đậu ngay ở cây gạo. Một chiếc ô tô vọt qua ngay sau lưng chúng tôi. Liền đó tiếng ve lại kêu vang lên Tao... và cả bè nói nhỏ Tao dễ nổi cấu lắm Tao nói quá lời Tôi muốn nói với nó rằng Đừng để ý tới chuyện đó Nhưng mấy từ đó cứ tắt lại trong cổ Bảo nó đừng ấy náy Có lẽ còn khó hơn Tao từ nhỏ mắt tao đã kém rồi Thế nên tao nóng tính lắm Nóng tính với mắt kém Thì có liên quan gì đâu Đáng lẽ tao phải xin lỗi ông ấy qua cà Khả nhăn nhúm lại. "Hay mình gõ cửa thử xem?" Yamashita run run nói. Vừa lúc đó, cánh cửa sổ lạch cạch mở ra chừng 15 phân. Chúng tôi nín thở nhìn về phía đó. Cánh tay gầy guộc nhăn nheo đúng là của ông cụ, rung rung hiện ra. Trong chẳng khác gì cánh tay của xác chết, sống lại thò lên từ dưới mộ. "Làm thế nào bây giờ? Này, làm thế nào bây giờ? Ông ấy chắc chắn sắp chết rồi." Yamashita vẫn đang đứng kiển chân, luống cuốn nói. Làm thế nào là sao? Làm gì? Đó... Chứ sao nữa? Này, mình phải làm gì đó đi chứ. Wakabe cứng đơ người, mắt mở to, từ cổ hỏng nó phát ra những âm thanh sư sư quái dị. Wakabe! Không biết nên nhìn vào bàn tay sát chết sống lại kia hay nhìn Wakabe. Lúc này trông như sắp sùi bọt mép và cổ tôi Hết ngoái sang trái, lại ngoái sang phải, hệt như một con gà. Ủa? Đột nhiên bàn tay công cụ ngừng cử động. Tôi vừa nghĩ vậy, thì bỗng thấy ngón tay trỏ vào ngón tay dựa của bàn tay ấy dơ lên, thành hình chữ V hướng bên phía chúng tôi. Chết tiệt, ông ta muốn giỡn mặt tụi mình. Hoặc cà bè hết cấu đến mức, đầu như sắp bốc khói. Ông ta chơi chọc bọn mình. Tôi đã thực sự lo lắng cho ông cụ, nên đã đâm bực gây gớm. Bọn mình bị ông ấy chơi rồi. Yamashita mang vẻ mặt, nửa cười, nửa méo, lắm mồm. Hoa Cà Bè phắt. Đứng dậy, bước đi. Chẳng thèm sự cặp kính lại đang trễ xuống. Tôi và Yamashita chạy đuổi theo sau. Đó chắc chắn là lời tuyên chiến với bọn mình. Hoa Cà Bè đột nhiên đứng khận. Mày phắt lại. Được rồi, tao nhất quyết tiếp tục theo dõi ông ấy. Dẫu chúng mày có phản đối, tao vẫn sẽ làm một mình. Được, tôi nói. Đã thế này thì phải làm đến cùng. Bao nhiêu cảm giác hối lỗi trong tôi đã tiêu tán sạch, phía bên kia đã thế thì ta cũng làm luôn. Đúng là lì lợm, và ta nói, Cũng có thể nói như vậy, ông già đó có giết cũng chẳng chết được đâu.